mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện hai giết anh em Ngô Đình Diệm của tác giả Quốc Đại chương 11 con số 80% sự thực hay là huyền thoại cha Ferdinand coi trong cuộc gặp gỡ Đức hâm sứ cũng không được thỏa mãn lắm Đức hâm sứ tỏ ra thiếu thiện cảm với chính quyền Ngô Đình Diệm và ngài bị ảnh hưởng sâu xa bởi những dư luận đồn đại về đời sống của bà Nhu cũng như quyền bính của ông Nhu và Đức cha Ngô Đình Thục Khi cha Phật Coi sắp cáo từ ra về thì một giáo sư đại học và một linh mục trẻ cũng vừa đến xin thăm Đức Hâm Sứ Ngài bảo cha Phật Coi cha có thể ngồi lại đây nếu cha muốn biết rõ tình hình Việt Nam như thế nào thì hai ông khách này có thể giúp cha nhiều tài liệu xác thực Lúc đầu hai vị khách còn rẻ dặt Nhưng sau hai ông bắt đầu nổ máy, công kích chính quyền hết sức mạnh liệt, cha hỏi Tôi vẫn nghĩ rằng chính quyền này có thực thi dân chủ và thực hiện nhiều công việc lớn lao cho chính phủ Bị Linh Mục Trẻ Thưa cha, chúng tôi chưa thấy dân chủ ở đâu cả Quốc hội là quốc hội bù nhìn, toàn thứ nghị gật Do được chỉ định, quyền hành đều nằm gọn trong tay Tổng thống hay đúng ra là ở trong tay ông bà Nhu Vị giáo sư đại học Thưa Đức Khâm sứ và cha Tình hình đến lúc nghiêm trọng lắm rồi Thiết tưởng giáo hội không thể đứng ngoài vòng giáo hội phải lên tiếng Đức Khâm sứ mỉm cười Ông bảo giáo hội phải lên tiếng như thế nào Giáo hội không đứng ngoài vòng Thì giáo hội phải làm sao bây giờ Nếu không có vụ tranh chấp năm 1963 Và nói một cách chung thì Phật giáo chưa có một xích mích nào đáng kể đối với chính quyền ngô địch diệm Ngoài trừ những xích mích có tính cách địa phương xảy ra tại Bình Định vào những năm 60-61 Trước năm 1963, Phật giáo Việt Nam triển một tập thể bao gồm những cục bộ riêng rẽ Mà những cục bộ này cũng không được tổ chức chu đạo Tuy vậy Phật giáo Việt Nam cũng bị ảnh hưởng sâu xa Bởi sắc thái địa phương Bối cảnh địa dư và nhân sự Do đó Phật giáo đã thể hiện rõ rệt Qua ba sắc thái sinh hoạt Phật giáo miền Nam Phật giáo miền Trung Và Phật giáo di cư Phật giáo miền Nam gồm hội Phật học Việt Nam Cư sĩ Mai Thọ Chuyển Và Chùa Xá Lợi Giáo hội Tăng Gia Việt Nam Thượng tòa Thích Thiền Hoa Chùa Ân Qua Phật giáo Nguyên Thủy nhóm tiểu thừa chùa kỳ viên và một số hội đoàn lẻ tẻ khác Phật giáo Campuchia di cư ước độ 200.000 người nhưng không tạo thành một cộng đồng Phật tử di cư với tư cách cá nhân bằng phương tiện cá nhân Trong số 200.000 người có khoảng 50.000 người sống dài rác ở các trại định cư Khoảng 50.000 người sinh sống ở các thị xã còn lại 100.000 tín đồ quy tụ tại Sài Gòn Phật giáo di cư tại Đô Thành có thể chia thành hai nhóm nhóm thuộc Chùa Phổ Quang và Nghĩa Trang Bắc Việt Thượng tọa Thích Trí Dũng nhóm đa số thuộc Chùa Tử Quang Thượng tọa Thích Tâm Châu Riêng Phật giáo miền Trung được coi là cộng đồng của tổ chức và sinh hoạt từ cấp khuôn hội cho đến Trung ương từ Chùa tự Đàm Theo thống kê trước năm 1963 Phật giáo miền Trung có khoảng 400.000 người với một tổ chức thanh niên và hướng đạo Phật tử đáng kể. Sau 1963, cũng theo thống kê thì số Phật giáo miền Trung lên tới 800.000 người. Tổng hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng thích Tịnh khiết làm hội chủ. Trên thực tế, Phật giáo miền Trung mới là chủ lực của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng thích Tịnh khiết là một bậc cao tăng nổi tiếng với đức độ của con người xuất thế tu đạo. Nhưng tức vị hội chủ chỉ là danh nghĩa tiêu biểu cho tinh thần thống nhất cao. Quyền hành của Tổng hội Phật giáo Việt Nam vẫn do các vị thượng tọa, trí quang và thiện minh. Xa hơn nữa là các thượng tọa trí thủ và đôn hậu cùng một số thượng tọa. Đại Đức thuộc khuy hướng dân thần tích cực Phật giáo Việt Nam trước sau năm 1963 luôn giữ thái độ xuất thế, không thân chính quyền ngô Đình diệm và cũng không hề biểu lộ một thái độ nào có màu sắc chính trị và thời thế. Cư sĩ, tránh trí, mai thọ chuyển không có một quan hệ nào đối với chính quyền Ngô Đình Diệm, nhưng giữa ông và Phó Tổng thống Thơ lại có nhiều mối tương thân, giao hữu. Ngược lại, Tổng hội Phật giáo miền Trung lại được coi như thân thiện và có những tương giao tốt đẹp với chính quyền Ngô Đình Diệm qua ông Ngô Đình Cẩn. Chính ông Cẩn vẫn tự hào và lớn tiếng kẻ công với các anh, Là ông đã nắm được Phật giáo miền Trung Ông cần thường coi thành tích này như một điều để bắt bí mấy ông anh Bất cứ một hội nghị Phật giáo nào tại ngoại quốc Các thượng tòa miền Trung phải được ưu tiên Do đó cũng làm cho giới chức tại Sài Gòn gặp nhiều cảnh chéo cạn ngẫu. Theo Lương Khải Bình Vào khoảng năm 1960 Tổng thống Diệm đã chấp thuận một danh sách Gồm mấy vị thượng tòa và cư sĩ đi tham dự hội nghị Phật giáo thế giới Các vị này đã được thông báo để sửa soạn làm giấy thông hành. Bỗng nhiên ông Cẩn cho người đem vào Sài Gòn một danh sách mới và đòi cho bằng được, phải để cho mấy vị thượng tòa miền Trung tham dự và nắm chức trưởng phái đoàn. Ông Cẩn lấy cớ rằng Tổng hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng thích tỉnh khiết làm hội chủ và trụ sở đặt tại Huế thì Huế mới là trung ương Tổng hội. Do đó một thượng tòa ở Huế phải làm trưởng phái đoàn. Sự việc này quả khó giải quyết Cho nên lại phải trình bày lên ông Diệp Ông Tổng thống đáp Ai đi cũng vậy Tôi nghe nói mấy vị thượng tọa này tốt lắm Chắc là ông cậu ngoài nữa Đã biết họ do Có lẽ bắt nguồn từ những việc này Nên Phật giáo Sài Gòn Vẫn dì dầm là chính quyền không hiểu sao Đã yêu đãi các thầy ở quê Nhiều kẻ đa nghi lại dì tai nhau Thầy ấy là người thân của ông Cận mà Đại quý bằng, sĩ quan hầu Cần của Tổng thống Diệm cũng xác nhận rằng không hiểu một lý do gì mà ông Cần lại quá ưu đãi và trọng vọng mấy vị thượng tòa ở Chùa Từ Đạm. Đại quý bằng nhớ lại, cũng vào khoảng năm 1960, khi tháp Tổng, tổng thống Diệm về Phú Cam, ông Cần đã gọi bằng lại dặn dò rất kỹ. Vì về Sài Gòn gặp ngày anh Tuyến hỏi xem tuần trước các thầy có mang thơ giới thiệu của tao đến gặp anh ấy không? Mi bảo anh Tuyến lo ngay cái vụ hồ sơ đi xuất ngoại của thầy Chí Quang. Một lát sau ông Cần nhắc lại lần nữa và bảo bằng tin ra Huế ngay để ông biết rõ vụ giấy tờ xuất ngoại của mấy thầy đã đi đến đâu. Khi về Sài Gòn đại úy bằng đến tìm bác sĩ Tuyến và nói như vậy. Bác sĩ Tuyến cho biết là hồ sơ đã đưa qua phòng ông Hải rồi. Có thư của ông cậu, ai mà dám chậm chế? Ông Ngô Đình Cần tỏ ra rất tự hào về những tương quan thân hữu của ông và Tổng hội Phật giáo tại miền Trung. Do đó khi nhận được bức công điện cấm treo cờ tôn giáo, ông Cần tỏ ra tức giận không ít. Bức công điện mang số 9195 để ngày 6 tháng 6 năm 1963 cho đến triệu ngày 6. Bức công điện mới đến tòa đại biểu và tỉnh đường Thừa Thiên. Văn phòng cố vấn chỉ đạo của ông Cần vẫn không hay biết một chút nào. Mai đến sáng ngày mùng 7, người vũ già của Đại úy Minh đi chợ về thuật lại. Ngoài chợ đang xôn xao về việc gì đó, đồng bào nói rằng chính phủ cấm không cho Phật giáo treo cờ. Lúc đó văn phòng cố vấn chỉ đạo mới rõ và tìm gặp ông Cần để trình bày tự sự ông mới hay. Ông Nguyễn Văn Đặng, tỉnh trường Thừa Thiên, vào trình bức công biện kẻ trên. Với sự hiện diện của Đại quý Minh, ông cần băn khoăn. Sao lại có chuyện là như thế? Đại quý Minh cũng ngần ngại. Đồng bào các nơi đã treo cờ hết cả rồi, bây giờ làm thế nào được? Ông đẳng lo ngại. Thưa, nếu thi hành bức công điện này, còn thấy lồi thôi lắm. Ông cần bảo Đại quý Minh hỏi tòa đại biểu xem thế nào và yêu cầu xác thực xem bức công điện có phải đúng như thế không? Cầm bức công điện trên tay ông Cẩn vẫn chưa tin là thực, ông Cẩn nhắc đi nhắc lại, quyết định cái gì mà lại đúng như vậy. Trong thời gian này ông Cẩn đang bị thất sủng, Tổng thống Diệm không còn tín nhiệm vào ông em nữa. Trên thực tế kể từ ngày Đức cha Ngô Đình Thục trở về Huế thì uy tín của ông Cẩn bắt đầu xuống dốc. Tổng thống Diệm đã quyết định bãi bỏ văn phòng cố vấn chỉ đạo từ đầu năm 1963, Cho đến tháng 10 năm 1963, ông Diệm mới dứt khoát bãi bỏ văn phòng cố vấn chỉ đạo, có nghĩa là ông Cần bị loại khỏi chính trường miền Trung. Bức công điện trên đây, ông Cần chỉ được biết khi ông Đảng mang vào, ông Cần bảo tỉnh trưởng Thừa Thiên. đừng bảo người ta treo cờ rồi thì cứ để nguyên như vậy, đừng có ra lệnh hạ gì cả. Ông Cần lại bảo Hồ Đắc Thương, đại biểu chính phủ Trung Nguyên Trung Phần đánh điện vào trung ương xin hoãn thi hành bức điện kỳ quái này một số viên chức có mặt tại nhà ông Cần lúc ấy đều đồng ý phải hoãn thi hành lệnh trên và cứ để đồng bào Phật tử treo cờ như mọi năm Đại Uy Minh bàn luận với một số viên chức tại sao không ra lệnh từ trước mãi đến bây giờ mới ra lệnh bộ này kẻ cho tụi mình lắm các anh tính sao ông Cần thắc mắc hỏi ông Đặng và Hoàng Trọng Bá Các thầy dưới tử đàm đã biết chưa Thực ra các thầy cũng như một số đông Phật tử Biết tin từ từ hôm trước Tất nhiên là phải có một viên chức nào đó Ở tòa tỉnh đã tiến lộ bức công điện Trước khi thông báo cho ông cẩn. Sau một hồi thảo luận cân nhắc Ông Cần bảo tỉnh trưởng Thừa Thiên Chú cho mấy xe thông tin nó đi Thông báo gấp cho đồng bào hay Là không có gì thay đổi Đồng bào cứ treo cờ như mọi năm. Ông Cần đồng thời căn dặn Đại Huy Minh cũng như Hồ đắc Thương, Hoàng Trọng Bá phải thận trọng hết sức và làm thế nào để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Mặt khác, văn phòng ông Cần cũng chỉ thị cho giới chức cảnh sát thành phố Huế không được hạ cờ của đồng bào. Nói về ông Ngô Đình Cần và Phật giáo Thượng Tọa Mật Nguyệt thuộc phái ẩn quang cho rằng, trong 9 năm chế độ Ngô Đình Diệm, không hiểu trong lòng như thế nào, Nhưng ngoài mặt ông Cần tỏ ra rất thân thiện và tin cậy các thầy trong Tổng hội Phật giáo miền Nam tại Huế. Qua bức công điện cấm trao cờ, thái độ của ông Cần ngay từ phút đầu là sừng sốt tức giận. Ông Cần than thở với mấy thuộc viên thân cận, làm như giữa ta còn mặt mũi nào nói chuyện với người ta. Tức các thầy tại chùa tự đảm. Buổi trưa ngày mồng bảy, ông Cần trầm ngâm một cách khó hiểu. Ông uống một hơi hết ly rượu lễ, và cho gọi ông Minh vào để tìm hiểu tình hình, và được biết Huế cho đến giờ phút này vẫn không hề sao đâu. Cả một thành phố như rừng cờ, số lượng cờ Phật giáo như càng tăng thêm. và buổi chiều ông Cần nhận được báo cáo cho biết khoảng 8 giờ 30 phút sáng, khi Nguyễn Văn Đảng vào chỉnh Bức Công Điện, thì lại có mấy cảnh sát viên trong thành nội kéo nhau đi hạ cờ tại mấy nhà đồng bào, và có sự rẳng co xô sát. Sau đó được thu xếp êm ngay, Huế nơi nơi như bừng sống, như đang vươn cao trong hương hoa ngạo ngạt, không khí như ngày hội hoa đăng, và như tất cả dành trên những ngày Phật Giáng Thế. Ông Nguyễn Hữu Cang, một trong những nhân chứng trong vụ Phật giáo Huế năm 1963, đã kể với chúng tôi. Sáng ngày 7, trong giờ đồng bào và các quân hội đã xôn xao lắm. Như là chúng tôi lại được tin cho biết Đức Cha Ngô Đình Thục đã về tận Sài Gòn thúc đẩy ông Ngô Đình Nhu ra lệnh hạ triệt Phật giáo, do đó lại càng khiến mọi giới Phật tử xôn xao bất mãn. Nguyễn Hữu Càng cho biết thêm, trưa ngày 7, khi được tin chính quyền cho cảnh sát đi hạ cờ và xé cờ Phật tại mấy quân hội, thì dư luận lại càng thêm sôi nổi phận uất như là giới bạn hàng chợ Đồng Bà. Có thể nói dưới bản hàng này là thành phần đi tiên phong trong vụ tranh đấu kể từ ngày 7, chứ không phải chỉ riêng ngày 8. Nguyễn Hữu Càng cũng công nhận rằng, anh có nghe thấy xe thông tin đi loan báo là đồng bào cứ treo cờ như thường lệ, tuy nhiên lúc bấy giờ bao nhiêu rồn nén trong quần chúng được hơi dậy và chỉ chờ đợi giây phút nổ tục. Các hội đoàn và quân đội đều nhận được mật lệnh sửa soạn để tranh đấu đòi bình đẳng tôn giáo. Đối tượng cho sự đấu tranh như vậy quả là hấp dẫn và dễ dàng lôi được mọi giới Phật tử. Khoảng 6 giờ chiều, một số công chức tòng sự tại tòa đại biểu, không đến tòa hành chính thừa thiên. Và đây cũng có một số công chức thuộc tỉnh đường tụ tập bàn tán xôn xao về bức công điện cấm treo cờ. Đồng thời, cũng có vào khoảng thời gian một ngàn đồng bào với một số thượng tòa đại đức kéo đến tòa hành chính để tỏ thái độ. Trong đó có thượng tỏa đôn hậu trí quang. Không khí ấy đã nhuốm màu tranh đầu. Nguyễn Hữu Cang cũng có mặt trong ngày đó. Ngày nay tuy đã quên nhiều chi tiết nhưng mà vẫn giữ nguyên giây phút ngọn lửa hồng cháy giật. Ông nói, Khi nghe tin cờ Phật giá bị xé, tôi có cảm tưởng như chính tổ tiên mình bị chính quyền trả đạp. Lúc ấy dù có phải chết, cho đạo Pháp tôi cũng bằng lòng. Cang cho biết, trong một không khí sôi động như vậy thượng tọa trí quang xuất hiện cùng với mấy thượng tọa khác như thượng tọa trí thủ thượng tọa thiện minh về phía chính quyền thì có ông tỉnh trưởng nguyễn văn đảng ông phó tỉnh trưởng hành chính ông phong trưởng ty cảnh sát thành phố huế lát sau thiếu tá đảng sĩ phó tỉnh trưởng hội an lái xe đến ông này mới đi hành quân về chiều ngày 6. khi được cấp báo đồng bào phật tử đang biểu tình ở tỉnh đường hiếu tá sĩ vội vã lái xe đến. Lúc ấy thường tòa trí quang với một vẻ xúc động mạnh lên tiếng gay gắt phản đối bức công điện cấm chèo cờ tôn giáo. Ông Đảng cho các thượng tòa biết là chính quyền đã hoãn thi hành bức công điện này và xin các thượng tòa cứ an tâm mọi sự đều như mọi năm không có gì thay đổi. Tuy nhiên thượng tòa trí quang vẫn giữ vẻ tức giận và đã lên tiếng phản đối chính quyền thừa thiên. Tại sao sáng ngày 7 đã cho cảnh sát hạ cờ Phật giáo và tại bài nơi cảnh sát đã xé cờ? Ông đẳng quay sang hỏi ông Phong, trưởng thi cảnh sát xem sự thể thực hư thế nào. Ông Phong lên tiếng, tôi quả quyết không có chuyện đó. Ông Phong lại nhấn mạnh thêm, tôi quả quyết với các thầy là không có chuyện xé cờ. Thiếu tá xin lên tiếng, nếu có chuyện xảy ra như vậy, xin thầy cho biết rõ nơi nào cảnh sát đã xé cờ, tôi sẽ cho điều tra và chứng trị ngay. Ông Phong lại nói một lần nữa quả quyết là không có chuyện như vậy. Ông Phong xin Thượng Tòa Trí Quang nêu lên một vài chứng cứ. Thượng Tòa Trí Quang đáp, tôi nghe đồng bảo Phật tử nói như vậy. Ông Phong lại thỉnh cầu, xin thầy cho biết rõ nơi xảy ra chuyện xé cờ, thuộc về khuôn hội nào, khu phố nào để chúng tôi mở cuộc điều tra ngay. Thượng Tòa Trí Quang lắc đầu không tiết lộ và nói đại ý, tôi không thể cho các ông biết rõ được, Tôi cho các ông biết rõ, để rồi cảnh sát đến làm phiền đồng bào Phật tử rồi tính sao đây? Cuối cùng Thượng Tòa Trí Quang tỏ vẻ lo ngại. Hiện nay chúng tôi rất hoang mang không hiểu chính quyền, đàn áp chúng tôi đến khi nào. Ông Nguyễn Văn Đẳng vẫn xuống nước thỉnh cầu Thượng Tòa yên tâm trở về chùa, và ngày mai mọi sự sẽ tiến hành tốt đẹp như mọi năm. Thượng Tòa Trí Quang vẫn lo ngại. Mai này đồng bào Phật tử sẽ tổ chức dước kiệu, chúng tôi đã sửa soạn đâu đấy cả rồi chúng tôi rất hoang mang hai bên chính quyền các thượng tòa cứ vòng vo bàn cãi cuối cùng chính quyền thừa thiên và nhưỡng bộ bằng cách gọi điện thoại ngay cho ông trừ trưởng ty ti thông tin cho ba xe có máy phóng thanh đến tòa tỉnh ông nguyễn văn đẳng đề nghị thượng tòa cho các cán bộ phật tử của mình đi theo xe và chính các cán bộ này sẽ chia nhau đi khắp các khu phố để loan báo cho đồng bào rõ Ngày 8 tháng 5 sẽ không có gì thay đổi Đồng bào cứ đi hành lễ như chương trình của giáo hội Đã ấn định Kết quả các thượng tòa cũng bằng lòng như vậy khoảng 9 giờ đêm đám đông mới giải tán Và mọi chuyện tưởng chừng được giải quyết tạm thời êm đẹp Ba xe thông tin chia nhau đi các con phố Để làm phận sự như chính quyền Và các thượng tòa đã thỏa thuận Thưa Nguyễn Hữu Cang Đêm mồng 7 là một đêm không ngủ Càng cũng như một số Phật tử khác, thừa hành lệnh trên đi kẹ biểu ngữ và quay rêu neo những văn bản đòi chính quyền thực thi quyền bình đẳng tôn giáo. Giới an ninh quân đội khu 11 chiến thuật đã cảm thấy những hiện tượng đáng lo ngại. Có lẽ vì vậy đêm mồng bảy đại tá Đỗ Cao chí ra lệnh cấm chạy. Không có ai ngờ được rằng chỉ một ngày sau Huế nổ tung mở đầu cho một biến chuyển lịch sử. Sau cuộc thỏa thuận với Thượng Tòa, tại Tòa Hành Chính Thừa Thiên, ông Cẩn không còn gì băn khoăn, ông dặn dò mấy người thân Cẩn. Các thầy đòi hỏi như thế cũng là phải, ngày lễ của người ta, nếu có gì quá đáng thì bọn bay tìm ông Nghiêm, không có gì thì cho gọi Lê Trọng Quát hoặc tìm Hà Thúc Luyện. Ngay đêm đó ông Cẩn đã nhận được báo cáo là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Ông Cẩn tin tưởng sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa vì ông vẫn tin là được các thầy chùa từ đảm trọng nẻ và tin ông. Hơn nữa những người ruột của ông Cẩn lại là những Phật tử có nhiều tương quan mật thiết với các thầy như thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, có họ hàng gần với hòa thượng, hội chủ, thích tịnh khiết. Ông Lê Trọng Quát lại là một Phật tử quy y nơi thượng tọa đôn hậu. Ông Hà Túc Luyện vốn từ xưa đóng vai trò giao liên giữa ông Cần và mấy thầy. Đó là sự tự hào và tin tưởng chủ quan của ông Cần. Trong khi đó bức công điện cấm treo cờ trở nên một đối tượng khích động quần chúng. Nguồn tin cảnh sát sẽ cờ lại là yếu tố ngoại quan đập mạnh vào lòng yếu động của quần chúng. Trường 12. Phật giáo và Tổng thống Diệm ngày lịch sử mùng 7 tháng 5 năm 1963 âm lịch. Không một người Việt Nam nào có thể ngờ rằng ngày ấy và bức công điện ấy đã cắm một cột mốc khởi điểm cho một thảm kịch bi thường. Trần Khôi hồi tưởng lại những ngày kia ông ra Huế thanh tra trước ngày mùng 8 tháng 5 khoảng mấy ngày. Bây giờ nghĩ lại ông khôi chợt bàng hoàng về một sự trùng hợp ngẫu nhiên và tự hỏi người Mỹ muốn gì ở Việt Nam? bốn quen biết với đại tá côner trong thời gian thuộc quyền bộ vụ trước khi ra huế khôi tình cờ gặp ông côner ông côner quê do sự thuyết phục của tôi tổng thống diệm mới chịu thi hành dân chủ tại xã ấp kể từ đó xã ấp đều do dân chúng trực tiếp bầu theo lối phổ thông đầu phiếu biết rõ bản tính của côner nên ông khôi nghĩ bụng thằng cha thuộc loài nói dóc tay tổ côner còn nói thêm Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn phải thi hành nhiều cải tổ quan trọng nữa mới thắng được Cộng sản chính quyền này thiếu dân chủ. Rồi cô Nơ lại nhấn mạnh, tôi có cảm tưởng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ của những người công giáo. Anh Ra Huế thì Viết, tôi sẽ giới thiệu anh với Johnson, đàn em của tôi đang giúp Hoàng Trọng Bá huấn luyện lực lượng nhân dân võ trang. Cô Nơ nói với Khôi như một giải bày tâm sự, dư luận Mỹ đang bất lợi cho Việt Nam. Muốn chống cộng thì phải huy động lực lượng Phật giáo Không phải chỉ là một chính quyền công giáo Phật giáo sẽ tẩy chay chính phủ Ông Gia Huế thì biết Đó chỉ là một vương quốc của Tổng giám mục Ngô Đình Thục Ông Khôi lấy làm là về thái độ của cô nơ Một người Mỹ có kinh nghiệm 30 năm Ở miền Nam Việt Nam Không hiểu suy luận Từ một sự kiện nào lại nhất định cho rằng Chính quyền Ngô Đình Diệm Là một chính quyền của người công giáo Ông Khôi biết bụng vậy thôi Và khi ra Huế, đúng vào dịp Huế đang tưng bừng đón Phật Đảng, đồng thời đang sôi động với bức công điện cấm treo cờ, ông ấy hiểu điều cô nơi ám chỉ. Theo đời Trần Khôi, quan sát ngay tại chỗ về vụ nổ ở Đài Phát Thanh Huế, sẽ không đủ cho ta những lập luận có thể tin được là ca hoặc Cộng sản đã nhúng tay và biến cố ngày 8 tháng 5. Nhưng về phía Mỹ, qua những cuộc đối thoại trao đổi, thì ta lại dễ dàng cảm thấy... Bằng trực giác là Mỹ có thể đã nhúng tay và qua nhiều ngẫu nhiên trùng hợp thì quả là người Mỹ đã ra tay hành động. Buổi tối ngày 7 tháng 5, ông Khôi được mời dùng cơm tại nhà mà viên chức Mỹ. Trong bữa cơm đó, ông gặp Johnson, phó lãnh sự Mỹ, một bác sĩ người Đức tại trường đại học Y khoa Huế và một người Việt Nam tự giới thiệu là giáo sư trường đại học Văn khoa Huế. Khôi ngồi cạnh ông Johnson. Ông ghi nhận Johnson là một tay người Mỹ Không khen hay chê chính quyền Nhưng luận điệu của phó lãnh sự Mỹ Cũng tương tự như cô Nơ Đề cập đến Phật giáo Ông phó lãnh sự Mỹ nói đại ý Phật giáo là một lực lượng rất lớn Nhưng Phật giáo không tham gia Vào công cuộc chống cộng Nếu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Không mở rộng cho Phật giáo tham dự Nghe nói như vậy ông Khôi phản đối quan điểm của ông phó lãnh sự Có phần không đúng Ông tình trưởng ở đây Ông tướng tư lệnh vùng đều là Phật giáo Phó Tổng thống cũng là Phật giáo Tướng Tổng tham mưu trưởng cũng là Phật giáo Ông phó lãnh sự Mỹ mỉm cười không đáp một lát sau viên chức Mỹ Warren Smith lên tiếng công kích nặng nề việc làm của nhà công tác miền thượng Viên chức Smith cho rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đang thực hiện kế hoạch Việt Nam hóa và công giáo hóa tất cả các độc bảo thượng và nhất là nhà này đã xâm phạm chủ quyền vương quốc lào và quyền tự quyết của các sắc tộc thượng. Bữa cơ hôm ấy, các viên chức Mỹ Smith và nhất là ông Phó Lãnh sự đã công kích chính quyền Ngô Đình Diệm khá mạnh mẽ về vấn đề Phật giáo. Đề cập đến vụ biểu tình tại tòa tỉnh trưởng Thừa Thiên chiều ngày mùng 7, ông Phó Lãnh sự cho rằng nếu chính quyền Ngô Đình Diệm không chịu liên hiệp với Phật giáo tham gia chính, thì Phật giáo sẽ đứng lên tranh đấu Cũng từ ngày 7 tháng 5, có một số người Mỹ ở Đà Nẵng đã cấp tốc ra Huế, đó là Đại quý Scott. Tất nhiên là không ai để ý đến ông ta, nhưng Đại quý Scott ra Huế thực hiện một số công việc quan trọng do Trung ương tỉnh báo Mỹ trao phó cho ông ta. Năm 1965, Đại quý Scott trở thành sĩ quan cố vấn của tiểu đoàn 1 trên 3, sư đoàn 1BB. Trong cuộc hành quân tại vùng Nam Đồng, Sư Cốt trong lúc đau buồn bất mãn đã tiết lộ công việc mà ông ta đã thực hiện ngày 8 tháng 5 năm 1963. Tại Sài Gòn, không có một chuyện đáng tiếc nào xảy ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8. Sáng ngày 8, Lương Khải Minh được mấy người bạn cho biết bên phía chùa xã Lợi đang có chuyện bất mãn với chính quyền về vụ cấm treo cờ. Lúc ấy ông ta mới hay và rất ngạc nhiệt. Lương Khải Minh thẩm mỹ. Trong tình thế này cấm đoán làm chi dù cho là hợp lý Vụ cờ Vatican rồi vụ cờ Phật giáo chế độ càng ngày càng tạo thêm mâu thuẫn Và Cộng sản cũng chỉ mong có thế Sáng sớm Thượng tọa Trí Dũng, một vị Thượng tọa khác Có lại thăm bác sĩ Tuyến tại nhà riêng và yêu cầu ông can thiệp Làm thế nào để chính quyền đình chỉ thi hành bức công điện cấm treo cờ Bác sĩ Tuyến gọi điện hỏi ông đoàn thêm đồng lý văn phòng bộ phủ tổng thống ông đoàn thêm xác nhận là có bức công điện đó và do nơi ông đồng lý phó tổng thống quách tổng đức gửi đi ông quách tổng đức thi hành khẩu lệnh của tổng thống ngô đình diện sự việc đã xảy ra như vậy biết làm thế nào tại Sài Gòn Lương Khải Minh tự động giải quyết theo đường lối tình cảm cá nhân quận 3 là nơi tập trung rất nhiều chùa triển và những chùa lớn như xã Lợi, Kỳ Viên từ tư thất Bác sĩ Tuyến gọi Trung tá Phó Đô trưởng Đội An và Cảnh sát trưởng quận 3 bấy giờ là cỏ kính và yêu cầu hết sức thận trọng. Nơi nào đã treo cờ rồi thì cứ để nguyên đừng cho cảnh sát hạ xuống. Nơi nào đồng bào Phật tử chưa treo thì tìm cách khéo léo, nói với họ xin họ thông cảm. Nhờ sự sốt sắng và không quan tâm của cảnh sát thuộc 7 quận Đô Thành nên vụ cờ Phật tử đã không gây ra những chuyện đáng tiếc tại Sài Gòn lễ Phật đàn cử hành như mọi năm. Bài thuyết pháp này nữa. Ngày mùng 8 tháng 5, từ sáng sớm tinh mơ, quý đại trượng mình thức dậy giữa một rừng cờ đồng bào Phật tử trong khắp thành phố nhất tệ quần áo lành bao sửa soạn kéo nhau về chùa Từ Đàm để dự đại lễ. Nguyễn Hữu Cang trong một tâm trạng náo nức, Nguyễn Hữu Cang đã được bạn dì tai từ tối hôm trước là sáng nay có thể chính quyền sẽ đàn áp Phật giáo và ngăn chặn không cho rước kiệu Phật. Xong cũng vì nguồn tin như vậy nên số Phật tử đi dự lễ càng đông càng ăn say. Từ 8 giờ sáng trên các ngả đường thành phố Huế tấp nập những người từ đập đá từ An Cựu đến ra Hội Diệu Đế, hàng ngàn Phật tử rước kiệu Phật tiến về lễ đài thiết lập tại Chùa Tử Đàm. Khoảng 9 giờ, Đại Uy Minh vào gặp ông Cần và tin cho cẩn Cần hay. Mọi chuyện rước sách diễn ra rất tốt đẹp. Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm cũng như ông đại biểu Hồ Đắc Thương, ông tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đảng đều khăn đóng áo dài đến chủ tử đảm dự lễ với tư cách chính quyền và vừa tư cách Phật tử. Trước đó, một đoàn ước chừng 500 người từ gia hội dước Phật qua Từ đảm. Khi đi ngang qua, tòa đại biểu thì dừng lại. Năm bảy chiếc biểu ngữ được rơi lên, không khí bắt đầu sôi nổi. Trong số những biểu ngữ đó có những khẩu hiệu như là đòi chính quyền thực thi quyền bình đẳng tôn giáo và đến án kỳ thị tôn giáo. Đoàn người dừng lại một lúc lâu, có nhiều tiếng la ó và đà đảo sau đó đoàn người lại thẳng bước tiến về lễ đài. Theo Nguyễn Hữu Cang thì hôm ấy thanh niên và hướng đạo Phật tử đã nhận được lệnh là luôn luôn đề cao cảnh giác và chính quyền có thể đàn áp bất cứ lúc nào. Trong buổi lễ Thượng Tòa Trí Quang đăng đàn thuyết giảng, bao nhiêu ngàn Phật tử im lặng như tờ. Phật tử vừa thích thú vừa hờ hộp ngạc nhiên, Thượng Tòa Trí Quang nói hay quá hấp dẫn và nồng nạn. Thượng Tòa lên tiếng công kích chính quyền rất nặng nề và tố cáo sự kỳ thị tôn giáo, bất bình đẳng tôn giáo. Tóm lại bài thuyết giảng vừa công kích chính quyền vừa có tính cách kêu gọi Phật tử tranh đấu cho Phật Pháp và đòi quyền bình đẳng tôn giáo. Tội nghiệp cho ba ông lớn của chính quyền được một phen dụng tim, ba ông lớn thất sắc đưa mắt nhìn nhau và lắc đầu chịu trận. Thiếu tướng Nghiêm cho rằng thầy Chí Quang công kích chính quyền nặng quá. Đang dự lễ, chả lẽ ông lại bỏ ngang ra vẻ, bài thuyết giảng của thượng tọa Chí Quang được cơ quan an ninh thu băng. Khi ta lễ, thiếu tướng Nghiêm cũng như ông Đảng và ông Trương cùng lần lượt kéo nhau đến tư dinh ông Cần và mỗi người lần lượt trình bày, Về nội dung bài thuyết pháp của Thượng Tọa Trí Quang, ông Cẩn thắc mắc, nói với mọi người, tại sao Thầy Trí Quang lại cư xử với mình như vậy? Có thể nói ông Cẩn rất ngạc nhiên về bài thuyết pháp của Thượng Tọa Trí Quang, lúc đầu nghe nói ông vẫn không tin, làm gì có chuyện đó. Mãi sau khi nghe hết cuộn băng, ông Cẩn chỉ lắp đầu than dài. Về phía đồng bào Phật tử, tinh thần bóng lên cao và càng thêm hăng say nhờ bài thuyết pháp của Thượng Tọa Trí Quang theo nguyễn hữu cang sau khi nghe thượng tọa trí quang thuyết pháp như vậy cang cũng như bạn bè nhất là giới phật tử lao động và học sinh sinh viên bỗng nhiên cảm thấy phận uất và cần phải làm cái gì đó cơn dông tố bắt đầu nổi lên buổi chiều ngày 8 lặng lẽ trôi qua theo chương trình đã dự định thì 8 giờ 30 tối sẽ đốt pháo bông và rước xe hoa tại chùa từ đàm và khoảng 6 giờ chiều đồng bào đã lũ lượt kéo nhau về từ đàm Những năm trước lễ Phật đàn tại Huế bao giờ cũng tấp nập đông vui như vậy. Vào khoảng 7 giờ 30 phút, đồng bào tập trung tại Chùa Từ Đảm chen chân không nổi. Bỗng nhiên ban tổ chức cho biết chương trình được thay đổi và không có đốt pháo bông như dự định. Đồng bào được mời về tập trung tại Đài Phát Thanh phía cầu Tràng Tiền. Ban tổ chức cho biết đồng bào hãy tập trung quanh vùng Mô Đinh để đón đoàn xe hoa từ Đà Nẵng ra tham dự. Đồng bào Phật tử lại chen nhau đổ xô về địa điểm đã định. Ai nấy đều não nức, mong chờ đoàn xe hoa từ nền ánh tiến ra. Tại Đài Phát Thanh, ông quản đốc Ngô Ganh đang cho sửa soạn để phát chương trình lễ Phật đàn vào lúc 8 giờ 5 phút. Chương trình đã được thu thanh từ trước và được kiểm duyệt theo thể lệ chung. Linh tính cho ông biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Đồng bào tập trung quanh Đài Phát Thanh đông quá sức tưởng tượng. Nhân viên của đại vẫn yên trí làm việc vì cho rằng đồng bào đến để nghe phát thanh. Đặc biệt, về lễ Phật đàn giản dị chỉ có thế thôi. Nhưng sau đó, có mấy ông Thượng tọa Đại Đức và một số thanh niên Phật tử vào thẳng văn phòng ông quản đốc yêu cầu được thay đổi chương trình phát thanh. Thay vì cho phát thanh chương trình đã được thu thanh và kiểm duyệt, ban tổ chức yêu cầu ông quản đốc cho truyền thanh trực tiếp buổi lễ ban sáng kể cả bài thuyết pháp của Thượng tọa trí Quang mà ban tổ chức đã thu thay. Quản đốc Ngô Khanh từ chối vì lý do ông chỉ được phép cho truyền thanh những cuốn băng nào đã được kiểm duyệt, còn vấn đề trực tiếp truyền thanh buổi lễ thì ông không thể thỏa mãn. Ban tổ chức cương quyết đòi phải được truyền thanh theo chương trình trong cuốn băng của ban tổ chức. Bên ngoài Phật tử và đồng bào tập trung mỗi lúc một đông và tựa như từng lớp sóng người trong và tựa như từng lớp sóng người trong vùng biển động. Ngô Canh gọi điện cho từng cấp Liên hệ để báo cáo sự tỉnh Đôi bên vẫn rằng có Về phía chính quyền lúc 5 giờ chiều Cơ quan an ninh đã nhận được nguồn tin mật Là tối nay các thầy sẽ làm bác lực Buộc Đại Phát Thanh phải cho trực tiếp Chuyển thanh cuộn nghi băng Lời thuyết pháp ban sáng phượng Tọa Chi quang Thiếu tá đảng sĩ Phó tỉnh trưởng đi tìm ông tỉnh trường Để tường trình nội vụ Nhưng ông sĩ không sao tìm được ông đảng Ông Sĩ cho người đến nhà vợ nhỏ của ông Đặng Cũng không phải ông đâu Cuối cùng thiếu tá Sĩ đến văn phòng ông cẩn Thì lúc đấy ông Lê Văn Đặng tổng lý tòa đại biểu Và ông Đặng cũng vừa tới Ông Sĩ trình bày qua loa về hiện tình Ông Đặng cho biết Ông đã gặp thượng tọa trí Quang và nói Cứ yên trí không có chuyện gì đâu Sau đó hai ông Đặng và Đặng Gặp riêng ông Cần Ông Cần cho rằng Nếu coi như dưa thì ra bây trừ Vậy cố gắng, sao nói với thầy chỉ quang bỏ qua đi. Đồng bào Phật tử đã tràn vào tới sân, nhiều tiếng la lối họ hét. Ngô ganh gọi điện thoại cho thiếu tá sĩ cầu cứu. Thiếu tá phải can thiệp gấp, họ chiếm đài bây giờ. Rồi cứ 5 phút thiếu tá sĩ lại nhận được cuộc điện thoại của Ngô ganh. Thiếu tá không can thiệp gấp, thì họ sẽ chiếm đài họ giết tôi đó. Ông sĩ cũng không biết làm thế nào đành phải chấn an ông Ngô ganh. Anh cứ yên trí, không sao đâu, tôi ra ngày đó. Sự thực lúc ấy thiếu tá sĩ, cũng như văn phòng của ông Cần, chưa biết phải giải quyết như thế nào cho êm đẹp, tình thế quá gấp rút. Ông Quyết Văn Đẳng bảo thiếu tá sĩ, bây giờ chỉ còn cách giải tán thiếu tá lo dùm tôi đi. Ông sĩ trả lời, tôi làm ngay, nhưng ông tỉnh trường ra lệnh đá. Ông Đẳng có vẻ mất bình tĩnh, tin tức cho biết đài phát thanh có thể mất đến nơi. Ông Đằng bảo thiếu tá sĩ, thiếu tá lo gấp dùm tôi, ký một giấy, chứ hàng trăm giấy tôi cũng ký. Thiếu tá sĩ ngần ngại, tôi thi hành lệnh giải tán với tư cách nào? Phó tỉnh trưởng nội an hay tiểu khu trưởng? Ông đảng chỉ biết trả lời sao thì được ông sĩ giải thích, nếu với tư cách phó nội an thì tôi chỉ có một ít cảnh sát, công an và hai đại đội địa phương quân. Ông đảng vui vẻ, thiếu tá thi hành theo tư cách tiểu khu trưởng đi. Ông Đảng không quên vấn đề giấy tờ và nói, thiếu tá về tiểu khu làm giấy tờ đi rồi tôi ký cho. Theo quyết định 57 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì tỉnh trưởng ngoài chức trưởng hành chính còn giữ chức trưởng an ninh lãnh thổ. Như vậy giải tán cuộc biểu tình đại đài phát thanh đều thuộc thẩm quyền tối thượng của tỉnh trưởng thừa thế Sau khi nhận lệnh của ông Đảng thiếu tá sĩ gọi điện thoại về Đà Nẵng trình nội vụ lên thiếu tướng nghiêm tư lệnh vùng một chiến thuật Tướng Nghiêm tỏ vẻ lo lắng và ra lệnh cho ông sĩ. Anh phải lo giải quyết ngay còn chần chờ gì nữa. Nếu họ chiếm được đài phát thanh Việt Cộng nó lợi dụng, phá đài rồi thì làm sao? Thiếu tá sĩ trình bày, hiện nay tiểu khu thừa thiên không đủ phương tiện, xin thiếu tướng cho phương tiện. Thiếu tướng Nghiêm đồng ý cho tiểu khu thừa thiên được sử dụng phương tiện thuộc khu và vùng chiến thuật đặt dưới quyền tư lệnh của thiếu tá Nghiêm. Như vậy đã có sự đồng ý của vùng. Tiếu tá sĩ gọi điện thoại xin lệnh của tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh kiêm tư lệnh khu 11 chiến thuật. Đại tá đỗ Cao Trí đã bay về Sài Gòn từ chiều và chỉ còn trung tá Lê Quang Hiền, tư lệnh phó. Sau khi trình bày nội vụ, thiếu tá sĩ xin lệnh và ý kiến thì trung tá Hiền xuất sáng đồng ý ngay. Tôi cho anh sử dụng đại đội thiên hộ. Đại đội chủ bị của sư đoàn 1 nổi tiếng ở thiện chiến do thiếu ý phú làm đại đội trưởng. Thiếu tá Nguyễn Hộ làm tham mưu trưởng sư đoàn cũng có mặt tại Bộ Tư lệnh cũng đồng ý để ông sĩ sử dụng lực lượng chủ bị của sư đoàn. Thiếu tá Nguyễn Hộ bảo sĩ anh cứ làm kế hoạch đi thiếu ý phú đến trình diện anh ngay bây giờ. Thiếu tá sĩ có điện thoại cho thiếu tướng Nghiêm báo cáo diễn biến của nội vụ. Ông Nghiêm ra lệnh phải lo giải tán gấp đi tôi cho anh một đại đội khóa sinh C1 và một đại đội thiết giáp đang hành quân tại vùng Phú Lộc. Hai đại đội này đều trực thuộc cấp vùng Ông Sĩ trở về tiểu khu thừa thiên Và gọi điện thoại cho thiếu tá Vĩnh Biểu Chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện phu bài Anh cho tôi xin một đại đội Anh cho lên tiểu khu gấp Thiếu tướng đã nói gì với anh chưa Thiếu tá Vĩnh Biểu xác nhận Đã nhận được lệnh của thiếu tướng Nghiêm Qua đại uy thiết Tránh văn phòng của thư lệnh bùng 1 Thiếu tá Vĩnh Biểu cho biết Là đại đội khóa sinh C1 đang lên xe trực tiểu khu. Kể từ lúc này, thiếu tá sĩ đã có một lực lượng khá hùng hậu, gồm đại đội thiên hổ, đại đội C1, đại đội quân trấn, chi đội cơ giới bảo an do trung Úy Kỳ chỉ huy. Sau năm 1963, ông Kỳ bị văn chết một cách rất ly kỳ và sẽ nói ở đoạn sau. Đại đội thiết giáp và một số hiến binh quân cảnh thuộc quân chấn Bộ tham lưu của ông sĩ có mặt Đại quý Lê Nguyên Phu Tiểu Khu Phó Đại quý Nguyễn Kinh Lược Tỉnh Đoàn trưởng Bảo An Đại quý Lê Duy Hiền Tham Mưu trưởng. Tuy đã nhận được lệnh đầy đủ Từ ba phía liên hệ tỉnh trưởng vùng và khu chiến thuật Ông Sĩ cũng như các sĩ quan hiện diện đều băn quan do dự Riêng ông Sĩ lại càng khó xử hơn cả Vì ông mắc vào hai cách kẹt Là một tín đồ thiên chúa giáo Gia đình bên vợ lại là Phật giáo Bà mẹ vợ ông sĩ thuộc hàng Tu Tài Gia và Thọ Giới Trai. Các sĩ quan hiện diện đều đồng ý là phải hết sức thận trọng. Đây là vấn đề thuộc phạm vi tôn giáo, vì dù có giải tán cách êm đẹp cũng vẫn bị mang tiếng là đàn áp. Nếu thất bại để mất đài phát thanh thiệu quả sẽ không biết như thế nào. Các đơn vị sẽ tập hợp đầy đủ tài sân tiểu khu. Ông sĩ ra chiếc hàng quân giải thích cho quân nhân các cấp rõ và ra lệnh dùng sống granal. Tài cầm ngang trước mặt, xô đồng bào, tuyệt đối không được dùng lưỡi lê đâm và cũng không được phép nổ súng. Bộ tham mưu chọn 10 người và chỉ 10 người này mới được phép bắn. Đại quý lược lưu ý, chỉ được bắn chỉ thiên mà thôi, khi nào nghe thấy tiếng thiếu tá báo hiệu lệnh thì mới được nổ. Ngoài 10 người được chỉ định, không một quân nhân nào được sử dụng đạn nổ. Bộ tham mưu lại chọn 15 quân nhân khác, phân phối cho 15 địa điểm và mỗi quân nhân được phát một trái lưu đạn. MK3 cũng dùng khi tấn công địch. Tiếng nổ MK3 rất lớn, khủng bố tinh thần địch. Nhưng MK3 không có tác dụng giết người và nếu đứng gần chỗ sẽ trói tay lòng óc và có thể bị thương nhẹ. Đại úy Phu nhắc lại lệnh thiếu tá sĩ: Các anh em sử dụng lựu đạn phải nhớ hai tiêu chuẩn: một chỉ ném khi có súng lệnh của thiếu tá; hai chọn nơi nào không có người mới được ném. thí dụ như ném vào bãi cỏ gốc cây. Trong khi bộ tham mưu của tiểu khu còn đang bàn thảo kế hoạch đối phó thì đài phát thanh bắt đầu lâm nguy trầm trọng Gạch đá bay vun vút. Thượng tá, trưởng giám đốc nhà công an gọi điện thoại cho thiếu tá sĩ dòng bàn gắt. Anh còn trần chờ gì nữa? Anh giải tán ngay đi, tình hình nguy hiểm lắm rồi. Thiếu tướng nghiêm từ Đà Nẵng gọi điện thoại hỏi tình hình và ra lệnh cho ông sĩ. Việc đã gấp rồi giải tán thì giải tán ngay đi, còn trần chờ gì nữa? Ông Sĩ và mấy sĩ quan tham mưu nhìn nhau do dự, ai cũng ngán. Đợt thứ nhất, ông Sĩ cho sử dụng xe phun nước như vô hiệu, đồng bào đông quá và nhập nhô như biển động trong cơn rông tố. Đợt thứ hai, ông Sĩ cho hai tiểu đội quân cảnh, một tiểu đội hiến binh và khoảng 20 nhân viên cảnh sát, nhưng cũng vô hiệu, đám quần chúng ngày càng bị kích động và đang như trong cơn lên đồng Ông quản đốc ngô ganh cưu cứu trong tuyệt vọng, Mất đài đến nơi rồi, họ giết tôi bây giờ đây nè. Thiếu tá can thiệp gấp. Đợt thứ ba, thiếu tá sĩ cho hai trung đội ra đi, tiến theo đội hình dàn hàng ngang cùng với ba xe phóng thanh kêu gọi đồng bào giải tán. gạch đá bay buôn bút, hàng ngàn tiếng la ó đà đà hoan hô. Ông Nguyễn Văn Đảng bắt đầu mất tinh thần, quần chúng làm dữ quá. gạch đá ném tới tấp vào cửa đài phát thanh. Ông nói với thượng tòa trí quang, thầy dùng micro thầy nói dùm như thế này nguy hiểm quá thầy chỉ quang ngần ngại bây giờ tôi phải nói với phật tử sao đây đám đông vẫn cuồn cuộn như thủy triều dâng cao thầy chỉ quang ra trước cửa đài lên tiếng chấn an dân chúng phật tử có bình tĩnh mọi việc thầy đang tìm cách giải quyết nhưng lời thầy chỉ quang cũng vẫn vô hiệu đám đông làm dữ qua một nhà sư già đã nhảy lên được nóc đài phát thanh và cắm cờ Phật giáo Khi cắm Phật kỳ xong đám đông càng thêm phấn khởi hô to vang rộn. Từ lúc đó chung quanh đài Phật kỳ bay dập trong ánh sáng như vùng hào quang đêm hoa đăng. Biển người nhấp nhô chuyển động và bắt đầu như con thuyền trăm tay lái. Đám đông này đã vỡ ra như tổ ong. Một số ít nhân viên công lực đành quanh tay. Và lúc ấy đám đông đang làm chủ tình hình. Khi đám đông bộc pháp trong ngọn lửa của nhiệt tình tôn giáo thì thiết tưởng không có gì có thể chế ngữ được lúc ấy họ chỉ biết vâng phục một thứ thần quyền qua ngọn cờ tôn giáo quản đốc Ngô Gành cũng như tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đảng gần như mất hết bình tĩnh lúc ấy nhà cầm quyền phải triệu chỉnh thượng tọa trí quang thượng tọa trí quang tuy có kêu phật tử phải nên bình tĩnh nhưng đám đông mỗi lúc một thêm cuồng nhiệt chúng ta thường tỏ ra vô cùng lo ngại nên một lần nữa gọi điện thoại cho thiếu tá sĩ hối thúc anh còn đợi gì nữa anh còn chần chờ gì nữa Anh còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu đi. Dù ông sĩ đã cho hai tiểu đội quân cảnh cùng yến binh và cảnh sát đi giải tán, nhưng họ đành quanh tay không thể làm gì được hết. Chúng ta thường phải thân hành đến quân chấn hối thúc ông sĩ. Tiểu ta sĩ cho hai trung đội tiến ra theo đội hình hàng ngang. Kể từ lúc ấy, đồng bào Phật tử cũng bắt đầu lo việc bố phòng. Các xe đạp được đưa ra chắn ngang đường, thanh niên Phật tử lẫn lộn bên cạnh. Các bà, các cô và thiếu nhi đã tạo thành vòng rào ngăn chặn nhân viên công lực. Từ trên nóc Đài Phát Thành, một nhà sư trẻ cầm chiếc loa kêu gọi Phật tử hãy tiến lên không sờn lòng trước bạo lực. Nhà sư lại nhấn mạnh là đang có sư đoàn từ Đà Nẵng tiến vào để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh vì đạo Pháp. Nhà sư vừa dứt lời đám đông bỗng náo nhiệt hàn lên, nhiều tiếng lao hoan hô vàng dậy. Tại tiểu khu, thiếu tá đảng sĩ duyệt kế hoạch tấn công lần cuối với các sĩ quan như Đại huy Phu, Đại huy Lược, Trung Ý Kỳ. Ông sĩ quyết định dùng xe cơ giới của bảo an, thứ xe có bốn bánh cao linh kênh để mở đường, lính tiến phía sau xe. Một sĩ quan cho rằng dùng xe mở đường rất hay, đồng bào thấy xe đạp bị cán sẽ sót, do đó sẽ tự động vác xe lên hẻ phố. Như thế, binh sĩ mới có thể tiến được. Ý kiến quà hiệu nghiệm khi xe thiếu tá sĩ tiến lên, theo Trung sĩ quan, thuộc tiểu đoạn khu Thừa Thiên, Thì xe đi với một tốc độ như rùa, xe tiến tới đâu thì đồng bào đổ xô ra đường vác xe lên hè phố. Ai cũng biết dân miền trung nghèo khổ nên chiếc xe đạp luôn luôn là một bảo vật. Nhờ vậy cuộc tiến quân diễn ra êm thắm. Tuy nhiên theo Nguyễn Nghiễm, khi đồng bào thấy xe và lính thì không khí tranh đấu bỗng dưng bùng lên cực mạnh. Bao nhiêu con mắt đều đổ rồn về phía ông sĩ và có nhiều tiếng chửi thề. Có Phật tử đã gọi đích danh thiếu tá sĩ ra mà chửi rồi gạch đá Quốc vỏ la ve bay như bướm theo ông Nguyễn Nghiễm lúc ấy tinh thần đồng bào lên quá cao chính Nguyễn Nghiễm cũng cảm tưởng như mình đang dự vào một cuộc thánh chiến và sẵn sàng xả thân cho đạo pháp cho nên lúc ấy chương trình phát thanh vẫn ngưng bậ và chỉ cứ tiếng và chỉ còn có tiếng la ó của đám đông mô tả đám đông này ông Nguyễn Nghiễm cho rằng chưa có lễ Phật Đảng nào trước năm 1963 lại đông người và phấn khởi như vậy trên xe thiếu tá sĩ mặc áo giáp cùng với hai hạ sĩ quan là trung sĩ Tư và Quang gạch đá ném lên xe nhiều quá nhưng vì có mũ sắt và áo giáp nên không ăn nhầm vào đâu ông sĩ vẫn cho xe tiến lên từ từ xe tiến đến đâu thì đồng bào dạt ra hai bên đường trông cảnh tượng rất ngộ Dù chạy thì chạy nhưng ai nấy không quên dắt theo xe ông sĩ được một phen nghe chửi giáp ta trong khi đó ba xe phóng thanh của ti thông tin luôn luôn kêu gọi đồng bào giải tán văn phòng cố vấn chỉ đạo của ông Cần là có vẻ bình thản vì không ai ngờ thảm họa sẽ xảy ra cho đến lúc ấy văn phòng của ông Cần không có một liên lạc nào với trung ương từ thiếu tướng nghiêm đến ông Hồ Đắc Thương ông Cần và bộ tham mưu ai cũng chỉ lo sợ một điều là đài phát thanh bị chiếm và một khi bài thuyết pháp của thượng tọa chi quang được phát thanh thì coi như mấy tai họa cùng gặp đến cho mấy ông lớn vì bài thuyết pháp đó Như trên đã viết, công kích chính quyền mạnh quá và tất cả đều sợ trách nhiệm đối với Tổng thống. Thực nếu không sử dụng quân đội thì lực lượng an ninh thành phố Huế không thể nào giữ nổi đài phát thanh. Ai có mặt trong đêm mùng 8 tháng 5 mới thấy rõ sức mạnh của quần chúng. Sức mạnh đó khi được khơi động bằng lý tưởng tôn giáo và được hướng dẫn bởi một số huyền thoại lãnh tụ thì đó là sức mạnh của dân báo. chương 13 Tiếng nổ rung chuyển cả nước. Chiếc xe cơ giới của thiếu tá sĩ tiến đến đài phát thanh khoảng 50 thước, bỗng có một tiếng nổ kinh hồn và tiếp theo là một tiếng nổ khác. Lúc ấy là 10 giờ 30 phút, xe của ông sĩ quay khựng lại. Một hạ sĩ quan la lớn, nổ, thiếu tá coi chừng Việt Cộng, thiếu tá. Ông sĩ rút khẩu côn 12 cầm tay, nói qua máy nghe, nghe đây, nghe lệnh đại bàng đây. Theo sự mô tả của một số sĩ quan có mặt gần Đài Phát Thanh lúc ấy thì tiếng nổ làm rung chuyển tất cả. Thứ ánh sáng từ tiếng nổ phát ra giống như một tia sét và trong đời minh nghiệp của họ thầy đều chưa nghe thấy một tiếng nổ nào lạ tai như vậy. Sau tiếng nổ, ông Nguyễn Nghiễm cho biết cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn trong sự kinh hoàng. Đồng bào xô đẩy nhau tìm đường thoát thân. Bao nhiêu tiếng khóc kêu la. Các đường xung quanh Đài Phát Thanh bốn nhỏ hẹp nên lại càng thêm tắc nghẽn Đồng bào bỏ cả xe quốc dép Và tìm đường thoát thật Trẻ con đàn bà khóc như gì Ông Nguyễn Nghiễm đứng cách chỗ nổ khoảng 50-60 thước cảm tưởng như ông lúc ấy Giống như một người mất trí Người thì ngất ngư Hai mắt hoa lên tay chân luống cuống Không biết chạy đâu Sau tiếng nổ đầu khoảng 4-5 phút sau Ông Nguyễn Nghiễm nghe thấy ba bốn tiếng súng lục Từ phía xe của thiếu tá sĩ Và tiếng la lối của mấy quân nhân trên xe Ông Nguyễn Nghiễm thấy tức nơi ngực Ông chạy khỏi đài một quãng xa mới đứng dừng lại, ông Nguyễn Hữu Cang chạy thoát qua cầu Tràng Tiền. Khi tiếng nổ xảy ra, ông Nguyễn Hữu Cang ở ngay gần đài, tiếng nổ quá lớn làm anh say sần vào lào đảo. Một mảnh thịt người văng tung vào mặt Nguyễn Hữu Cang. Cho đến nay, Nguyễn Hữu Cang vẫn không thể xóa nhòa được cảnh tượng bi thương hôm ấy. Trong khi đồng bào xô đẩy nhau chạy thoát thân, đồng bào luôn luôn được nghe những tiếng người hô hoán. Chạy đẻ đi, nó bắn chết hết bây giờ và những tiếng la lối như bà con chạy lối nì, đồng bào đừng về lối nớ. Đảng sĩ nó đang cho xe cán đồng bào lối nớ. Đám đồng quần chúng đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. Về phía tiêu tá sĩ, khi nghe hai tiếng nổ ông hét lên qua máy nói, Việt Cộng phá đài, nghe tôi. Nghe tôi, đại bằng đây, Việt Cộng tấn công đài. rút lời, ông sĩ rút côn 12, bắn chỉ thiên 3 phát tiêu hiệu lệnh thiếu tá sĩ lại ra lệnh, biệt cộng tấn công đài, áp dụng lệnh đại bàng. Lệnh chết được chuyển ra, thế là 10 tay súng được chỉ định từ trước, đều dơ cao nòng súng lên không chung và nhả đạn. Họ chỉ được phép bắn chỉ thiên mà thôi. Đồng thời lúc đó, các quân nhân sử dụng lựu đạn mk ba cũng đồng loạt cho nổ qua 15 địa điểm khác nhau. Có anh ném mk ba xuống phía bờ sông, có anh ném trong sân trường văn khoa, có anh ném gần ngay câu lạc bộ thể thao Quân đội bắt đầu chuyển dịch và bắt tay vào hành động. Xe của tiếu tá sĩ đứng trước đài. trao ơi cảnh tượng thê lương chưa từng có. Không một xác chết nào được toàn thây. Có nạn nhân đầu bị thổi bay cách đài cả chục thước. Cảng giò cũng bay đi đâu mất tiêu gan ruột phèo vội. Bay lên cả cảnh cây tung tuyến ra khắp nơi. Tất cả cửa kính của đài đều bị bay đi hết. Cảnh tượng ấy, theo những người chứng kiến có thể nói không bút nào tả hết được sự thê lương. Tiếng nổ đó không do mảnh mà chỉ do hơi. Sức hơi ép ước chừng tương đương với 5 kg thuốc nổ TNT. Nạn nhân chết không do mảnh mà do hơi ép. Sức hơi ép ấy làm nạn nhân tan xác. Trung sĩ Tư điệt cách đại 30 thước bỗng dừng đứng khựng lại hô thất thanh. Bớ, đầu người ta đây nè, một chiếc đầu nạn nhân ở ngay dưới chân ông ta. Theo ông Tư chiếc đầu đó không còn là đầu người nữa, ông ta chỉ thấy hàm răng dính vô một mảng thịt. Một loạt liên thanh nổi lên trời. Thiếu tá sĩ Côn 12 cầm tay mặt thất sắc không nói ra lời. Ông cố ra lệnh như thuộc viên. Có chừng nó có thể tấn công đài bây giờ. Sau đó ông sĩ vào thẳng bên trong đài. Vừa trông thấy thượng tọa trí quang ông sĩ đã mất bình tĩnh nói lớn. Làm sao thế này? Sao có người chết như thế này? Những người có mặt trong đài lúc ấy đều tỏ ra lo sợ và mất hết tinh thần. Ông đẳng mặt tái xanh ngơ ngác. Tai họa xảy ra bất ngờ quá, không ai tưởng tượng nổi. Thượng tọa trí quang cũng vậy, thầy đều không giữ được bình tĩnh. Thượng tọa trí quang chắp tay vào nhau như nguyện cầu, nói trong cơn lo âu: Tôi không ngờ lại xảy ra như thế này. Thiếu tá sĩ bảo thượng tọa trí quang, thầy phải chịu trách nhiệm về những hậu quả đã xảy ra như thế này. Ông sĩ lại rằn ròng nhắc lại: Tại sao lại xảy ra như thế này? Chúng ta thường giám đốc nhà công an tư pháp như không nén được cơn tức giận. Ông lửa mắt nhìn mọi người rồi nói với thượng tòa trí quang Ông phải chịu hết trách nhiệm Ông thường lại nói Ai gây ra tai họa thì phải chịu hết trách nhiệm Lúc ấy thượng tòa thiện minh đứng bên thượng tòa trí quang Với một thái độ khá ôn tồn và kiêm tốn Nói với thiếu tá sĩ cũng như chúng ta thường Chuyện đã xảy ra như thế này Thì không biết nói sao Tôi xin chịu hết trách nhiệm Lúc bây giờ trung quanh đài không còn một ai ngoài quân đội và nhân viên công lực đồng bào đã chạy dạt sang bên kia cầu và đang tụ tập ở phía chợ Đông Ba khoảng từ 5700 người những nạn nhân bị thương được chuyển gấp đến nhà thương Huế nạn nhân bị tử thương ngay lúc đầu đã không có cách nào để nhận ra có bao nhiêu người nam nữ già trẻ vì như trên đã viết nạn nhân chết không toàn thây ra thịt bay tứ tung lúc ấy một viên chức Mỹ đến đây đã lo chụp hình quay phim nhưng bị nhân viên công lực đuổi khỏi vợ chồng bác sĩ Quốc người Đức thuộc Đại học Y khoa Huế tìm cách vào trong đài xin để săn sóc nạn nhân nhưng bị từ chối Chính bác sĩ Gúp đã lành tay chủ được mấy tấm hình một vài chiếc xe cơ giới của bảo an lúc ấy đang đậu ngay trước đài Nội sáng ngày 9 tháng 5 tấm hình này được gửi về Sài Gòn và mấy ngày sau xuất hiện trên báo chí Tây Đức Pháp Mỹ Một chi tiết cần lưu ý là năm 1965 ba bác sĩ người Đức của Đại học Y khoa Huế trong đó có bác sĩ Gúp Người đã chụp hình và giáp nối hình đêm ngày 8 tháng 5 năm 1963 đều bị an ninh của Sư đoàn 1 dưới thời của tướng Nguyễn Tránh Thi làm tư lệnh trong một cuộc hành quân tại khu Nam Đồng đã khám phá được tài liệu mật cho biết rằng ba bác sĩ người Đức trên đều là người Đông Đức, vượt qua Tây Đức và là những người điệp viên cộng sản thuộc loại quốc tế nhưng lại có giả thuyết cho rằng họ thuộc loại gián điệp Khoảng 11 giờ đêm đồng bào Phật tử lại nhốn nháo Người thì lo tìm các thầy bị bắt, người thì xốn sang không biết nạn nhân có phải là vợ con mình hay không. Đồng bào tìm cách vượt qua cầu chàng tiền, tiến sang Đài Phát Thanh. Cầu chàng tiền lúc đó ngổn ngang không biết bao nhiêu quốc dép, không khí bỗng dưng sôi nổi. Một Phật tử từ phía đài sang bên kia đông ba kêu gọi đồng bào phải có thái độ ngay. Vì các thầy bị bắt rồi, bà xe tăng cán người ta chết nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Thế là đang cơn hăng say một số đồng bào lại kéo nhau qua đài. Ông Nguyễn Văn Đặng lo âu lắm Bảo với thiếu tá sĩ Việc xảy ra như vậy rồi Thiếu tá cứ an tâm Tôi sẽ trình bày với Tổng thống về vụ này Đám đông tiến về phía đài bắt đầu sôi động nhiều tiếng la ó Thiếu tá sĩ thấy vậy chạy vào mời thượng tọa trí quang ra Coi và nói Thầy nhìn kia Bây giờ mà còn làm tới nữa Thầy bảo họ về ngay đi Đừng làm có trò đó nữa Thượng tọa trí quang vui vẻ nhận lời Và nói với các Phật tử Các con về đi các thầy không sao cả Đám đông nghe theo lời tự động kéo về, nhưng trong lòng rất dao động bất mãn và ai cũng nóng ruột muốn tìm hiểu xem có bao nhiêu nạn nhân bị khục ngã. ai là thủ phạm. Giới chức chính quyền thừa thiên bắt đầu lo sợ không biết giải quyết như thế nào và thượng cấp sẽ tỏ thái độ ra sao. Hầu hết đều yên trí rằng đây là một vụ do Cộng sản chủ động. Việc cấp thời lúc ấy là cho di tản các nạn nhân bị thương vào bệnh viện mặt khác các nhân viên hữu trách cho người đi lượm từng mảng thịt, từng khúc xương, từng bàn chân, bàn tay của nạn nhân tử nạn. Theo đại úy Minh trong số nạn nhân này có những thiếu nữ đã chịu phép rửa tội theo đạo Thiên Chúa. Suốt đêm mồng tám nhân chứng Nguyễn Hữu Cang cũng như ông Nguyễn Nghiễm và nhiều lãnh đạo Phật tử đã gần như thức trắng đêm, vừa hoang mang lo âu vừa căm tức chính quyền đã gây ra vụ nổ đó. Lại có nguồn tin loan truyền trong giới Phật tử là thiếu tá sĩ đã cho xe thiết giáp Đặn Phật tử và ném lựu đạn vào Phật tử Trong khi đó Tại bộ tham mưu tiểu khu Từ thiếu tá sĩ đến đại quý phu Đại quý lược không giấu nổi sự lò âu Người trong cuộc cũng không hiểu đầu đuôi ra thế nào Hai tiếng nổ từ đầu Do ai Cảm tưởng đầu tiên của họ là bàng hoàng Tiếng nổ lạ tai quá Cũng không giống như plastic Lựu đạn lại càng vô lý Nhưng không ai có thể suy đoán ra được Người nghe tiếng nổ đầu tiên là ông sĩ cũng như một số sĩ quan và binh sĩ trên xe, cũng như đi sau xe. Họ đều bị chói tai và áp lực của tiếng nổ làm cho họ không còn phản ứng lúc đầu và ngực như bị vật gì rất nặng đập mạnh. Có điều là, là sáng hôm sau, bác sĩ Wup đã có một số hình ảnh về vụ nổ. Trong đó có tấm hình xe cơ giới đang đàn qua đồng bào Phật tử. Một số hình này bác sĩ Wup trao cho bác sĩ Lê Khắc Quyến. Ngày 9, ông Quyến cấp tốc về Sài Gòn, hay gây ra tiếng nổ trong phiên tòa Sử Thiếu Tá Đặng Sĩ các chuyên viên quân cụ đã có dịp phân tích các loại chất nổ như M26, MK3 giả thuyết về M26 đã bị loại, giả thuyết MK3 mặc dầu tòa đặc biệt lưu ý nhưng cuối cùng cũng đã bị loại như trên đã viết, MK3 có thể làm cho người ta chết được vì áp lực hơi nổ nhưng tác dụng không thể nào đạt tới con số thương vong ca như vậy, nhất ở trong một khoảng trống mà nơi phát ra tiếng nổ thì nền xi măng lại chỉ lõm xuống không sâu bao nhiêu.